chương 147 phá Phách. Nhìn đám đông mình tụ tập càng lúc càng nhiều trước đại viện, Tiêu Viêm mỉm cười hoàn nhiên đối bước đối mặt với mọi người. "Xin lỗi, ta đến tìm phá Phách." tiểu tử có khí phách. Nhìn cửa chỉ có Tiêu Viêm một xà trận quá hóa cười, bàn tay vung lên, cánh cửa đại môn vốn dĩ bị nghiền nát Nga cửa bị đạo công kích màu đen kia vây đến. Âm một tiếng hoàn toàn bị phá hỏng Sau đó, ngày càng có nhiều thành viên lang độ giang binh đoàn xuất hiện. Về mặt hung tợn vây từ biềm lại, vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn mấy chục tên lang binh xung quanh, tiểu kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng hy vọng ta sẽ cùng chơi với người cái trò đơn đấu anh chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết được ngươi đôi mắt trầm trầm nhìn tiêu viêm mục xà cười lạnh nói nghe vậy tiêu viêm cũng gật đầu đồng ý mục xà có thể trở thành đoàn trưởng lăn đầu trong Minh đoàn đích xác không phải tên vu duẩn hay kinh xuất nếu đổi lại là mình ở dưới tình huống này cũng không có gì lựa chọn cái phương pháp đơn đả độc đấu thế giới này tuyệt không có gì gọi là công bình Mà kệ người dùng phương pháp ti tiện thế nào Chỉ cần thuận lợi đạt được mục tiêu Vậy đó chính là biện pháp tốt nhất Thắng làm vua Thua làm giặc Đối với chuyện này tiêu biên vô hiểu động thủ giết hán Không nói nhiều Mục xà tròn ngón tay vào tiêu biên Giọng nói âm lãnh chẳng ngập sát khí Ngay đoàn trưởng hạ lệnh Những dòng binh xung quanh nhất thời Nắm chặt lấy vũ khí trong tay Sau đó gầm lên Úng hãn lao đến vây sát tiêu viêm Đứng ở trên bậc thang Mục xà lạnh lùng nhìn thanh niên Đang đối mặt với cuộc vây sát Mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh Nắm chặt Chậm rãi siết chặt ch uh, Lắm tay Gật đậu nói, Mặc kệ như thế nào Hôm nay người phải chết Lệ Lúc đám người chuẩn bị vây sát tiêu viêm Từ xa trên bầu trời Bỗng có một tiếng kêu của Chi Vương Một bóng nam khổng lồ từ trên trời lao xuống Sau đó, một phấn màu trắng được tung ra Nhất thời toàn bộ khoảng không trên đại viện Bị đám sương mù màu trắng bao phủ Đừng loan động, trước tiền cứ giết hắn đã Nhìn biến cố đột ngột xảy ra mục xà trong mảnh, quát lên Ngay tiếng quát, đám dòng mình muốn đang bối rối Đại liều chết lao đến chỗ tiêu viêm. Nhìn dòng vinh từ bốn phương, tám hướng Hoặc đến, tiêu viêm gần đầu nhìn đám một phấn sắp hạ xuống đất Nhẹ thở ra một hơi, tiêu viêm rớt cuộc đã có tự động Hai chân hơi chầm xuống, tay phải gắt gao lắm lấy huyệt trọng xích trên lưng quát một tiếng Hắc xích theo lòng bàn tay bay ngược ra Một bóng đèn vụt trên cây người tiêu viêm Nhất thời, mấy tên dòng binh đã đến sát tiêu viêm bị huyền trọng xích đánh trúng Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra Dầm, hắt xích lặng lề cắm thẳng vào mặt đất Từ chỗ cắm xuống, mấy vết đất từ từ mở rộng, lan tỏa xung quanh Tay phải cầm huyền trọng xích, đánh trái tiêu viêm đột ngột dơ lên Từ trong bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ Bút đá một phấn đang rơi xuống Sau đó bàn tay lại chấn động sinh ra một lực mạnh mẽ đẩy được vẫn thổi về đám song binh Khụ khụ Bụi phấn màu trắng giống như là một lốc Lấy tiêu viêm tiêu điểm quấn quay Tất cả dòng binh bị đám bụi phấn đó bao phủ đều bớt có tiếng ho kịch liệt Bụi phấn có chút cổ quái dưới sự thôi động của tiêu viêm Bụi phấn nhanh chóng đã đẩy được trước mặt mục xà Bất quá Khi hắn vừa hít một hơi lập tức biến sắc, cấp bách quát. Nghe được tiếng quát của hắn, đám giương binh đang toán lặn trong đã bụi phấn vội vã nhanh trở lại. Nhưng khi bọn họ vừa lùi được vài bước, bắt đầu liên tiếp té xuống. Chỉ có rất ít người thực lực khá cao mới có thể đứng vững. Vội vã xuống ở bên trong sân. Nhìn từ trong đám bụi phấn chỉ có vài người đi ra được, sắc mặt bực xà trở lên vô cùng âm trầm. Tay áo vào mạnh mẽ hung lên. Một cỗ khí phong mãnh liệt xuất hiện trên người Sau đó bay ra thổi đắm bụi phấn kia đi Sau khi cùng phong thổi qua, đám bụi phấn dần tiêu tan Ở dưới đất, tất cả dòng binh đều là mềm nhũ nằm trên mặt đất Tiếng rên rỉ thống khổ không ngừng phát ra từ mẹ họ Nhìn đám trong binh tựa hồ không có nguy hiểm đến tính mạng Mục lúc này mới thở dài một hơi Nhưng nhớ liền đang đứng trước mặt, sạch lạnh lùng nói tên hỗn đản không ngờ ngươi lại dùng độc các ngươi có thể dựa vào nhiều nhiều người thì ta sao lại không thể dùng độc Giang tay ra tiêu viêm nhìn số rồng binh còn lại không nhiều lắm tùng tịt cười nói Thế mỉm cười tiêu viêm tiến về phía trước sau khi hắn vừa đạt bước thứ hai biến cố nguy nhân xảy ra một tên rồng binh đang không ngừng diên dể trên mặt đất đột nhiên lao đến trường kiếm sắc bén trong tay mang theo nhàn nhạt đấu khí Sàng quyệt mà ngoan đồng Đâm thẳng về bụng tiêu viêm Đưa mắt nhìn về phía công kích Đột nhiên mà tới Tiêu viêm không có lửa điểm gấp gáp Đem huyền trọng xích đang nắm chặt trong tay Hung hăng cắm mạnh trước người Đem phân nửa thân thể tiêu viêm che lấp Đồng thời dễ dàng chống đỡ công kích Của trường kiếm kia Đinh Trường kiếm đâm mạnh vào huyền trọng xích Nhất thời Một trận hoa lửa tung tóe khắp lơi Nhưng trên mình hắc xích, ngay cả một cái xước cũng không có Đánh lén thất bại, người đánh lén không tiếp tục liều lĩnh Mượn phản lực của trường kiếm thân thể cấp tốc lùi lại Nếu đã đi đánh lén, cần gì phải chạy Khi người đánh lén vẫn lui ra về sau Tiêu viêm đã phát hiện ra, cười khách một tiếng Bàn chân đập mạnh xuống đất Một tiếng lổ vang lên, thân thể vắn mạnh ra Trong chớp mắt đã tiếp cận người đánh lén Ánh mắt hãy gặp nhau khe miệng tiêu viêm thoáng hiện lên nét lưỡi cởi lạnh, bởi vì hắn phát hiện ra người đánh lén không ngờ lại là oan gia mục lửng. sắc mặt mục lục đang âm lãnh chợt thấy tiêu viêm đến gần trong gang tấc sâu cho con người thoáng hiện lên nét kinh hoàng. lúc trước khi bụi phấn rơi xuống hắn thừa dịp hỗn loạn đến gần tiêu viêm, sau đó là bụi giá, như là chúng nổ ngã xuống, nhưng hắn không nghĩ đến vị trang của mình như thế lại bị đối phương phát hiện, lực nhi cẩn thận biến hóa đột ngột giữa sân đồng dạng khiến cho mục xà đang ở trên tay cao kinh hả lạ đặc biệt khi hắn phát hiện người đánh lén là con trai mình sắc mặt không khỏi đại biến gấp bách quát chậm đã hướng về phía, phía mục lực đang lui nhanh tiêu viêm cười lạnh bàn chân đạp lên mặt đất thân hình đột nhiên xuất hiện trước người mục lực Với trọng xích thật lớn trong tay Hung hăng đập mạnh vào lồng ngực mục lực Phòng áp kịch liệt khiến cho mục lực Biến đổi một lần nữa trong lòng cả kinh Chẳng lẽ hắn thực sự là cửu tinh đấu giả Ý niệm trong đầu vừa lé Mục lực thầm tính toán Hiện tại hắn đã bị công kích Của tiêu viêm hoàn toàn bao phủ Lấy tốc độ, căn bản vẫn có thể có khả năng Thoát ra Cho nên hắn đành mạnh mẽ tiếp lấy công kích Của tiêu viêm Khóe miệng có khắc một chút một lực đem đấu ký trong cơ thể điên cuồng nhập vào trường kiếm bên tay, sau đó cắn răng. Trường kiếm trong tay tạo lên một tiếng xé gió bén nhọn thẳng tắp vào ngực của tiêu viêm. Bịch, hắc xích thật lớn trên không trung bay vọt qua, sau đó lặng lề oanh lên ngực mực lực. Nhất thời một gộm máu tươi điên cuồng phun ra, đau lớn kịch liệt khiến nhãn đồng mực lực thoáng hiện lên một tia oán độc. Trong khoảng khắc, trường kiếm cũng rời khỏi tay hắn. Giữa ánh mắt giữ tợn của mục lục đâm mạnh về ngực tiêu viêm dưới một kích cực mạnh này của tiêu viêm Thân thể mục lục giống như là đạn pháo bẹo ngược ra sau trà sát trên mặt đất một đoạn Sau đó hung hăng đập mạnh vào một cao cỗ lớn Máu tươi lần nữa phun ra Trước mắt nhất thời đen tối nhất đi Trường kiến mang theo kinh khí Hùng mãnh đâm mạnh trên ngực tiêu viêm Một kích điều chết này của mục lục Khiến cho tiêu viêm phải lùi sau mấy bước trên trời nhìn thấy trường kiếm đâm trúng ngực tiêu viêm, tiểu tiên nhất thời phát ra tiếng hét kinh hãi, vừa định huy động la mắng tới ứng cứu thì thấy tiêu viêm giơ tay lên, phe phẩy với làn, cúi đầu nhìn trường kiếm trên lồng ngực, bàn tay tiêu viêm khẽ nắm lấy chuôi kiếm, túy rút ra, trên mũi kiếm không dính chút máu tươi nào, áo giáp bần chì lùi lại, quả nhiên có lực, còn gượng nhịn thường. nhìn mũi kiếm không có vết máu. Tiêu viêm không nhịn được tha thở một tiếng Sau đó đem trường kiếm vứt bỏ Dương mắt nhìn mục lục Đang không biết chết hay sống Lực nghi Khi mục lục bị đánh bay xa ra Mục xá trên đài cao nhất thời nhảy dựng lên vội vàng lao xuống Đủ sức lay động mục lục đang hôn mê Thấy hắn vẫn còn thở Thở vào một hơi đem mục lục giao cho tên giang binh bên cạnh Sau đó ngẩng đầu hoán đồng nhìn chầm chầm tiêu viêm Bàn tay chậm rãi nhận một cái thanh trường thương làm bằng tinh cương trên mặt đất giọng nói lạnh như bằng sát khí mãnh liệt hôm nay mặc kệ như thế nào người đều phải chết chỗ này lời nói này hình như trước đây người đã từng nói qua tiêu viêm nhìn mực lục đang khiêng vào trong khoe miệng thoáng hiện lên sự lạnh nhạt bên trọng xích sau khi đập bể lồng ngực của mực lục lực lượng trong đó xuyên qua thân thể hắn cuối cùng đem khí toàn lời chứa đựng đấu khí trong kiểng phúc hoàn toàn đánh tan nói cách khác Dù không chết thì từ nay mục lực cũng chỉ trở thành một phế nhân mà thôi. Hành động như vậy mặc dù có chút độc ác, bất quá tiêu viêm không quan tâm, quan hệ song phương vốn đã không thể thay đổi. Lúc đầu Jensen động chạm giết cùng với truy lã sau đó. Nếu mình vận may không có sợ rằng bị giớp chết trong tay bọn họ. Cùng với sự truy đuổi sau đó Nếu chính mình rơi vào tay bọn họ, sợ rằng được chết cũng là một điều xa xỉ. Với những địch, thủ, ác độc, tiêu viêm tuyệt đối không lưu thủ chút nào. Có thể giết thì giết, không thể giết, cũng không thể đối phương có thể trả thù.